Câu chuyện Địa ngục tầng thứ 19 phần 2 Ngày hôm sau, Thanh Uy dường như đã trở lại bình thường Quyền hẳn mọi việc xảy ra đêm qua Sơn Vũ cũng không nhắc lại nữa Nhưng bên tài cô vẫn vang câu hỏi đêm qua của Thanh Uy Nó cứ như một câu thần chú Không ngớt tái hiện khiến cô dối bời tâm trí Buổi chiều họ phải làm bài thi Sơn Vũ đến phòng thi thì không thấy bóng dáng Thanh Uy đâu cả Cô vội gọi di động cho Thanh Uy Nhưng mãi vẫn không liên lạc được Lúc này giáo viên đã phát đề thi Với Sơn Vũ Đề thi rất đơn giản Với các bạn khác có thể lại là rất khó Cô nhận thấy một bạn nam ngồi phía bàn trên Lấy di động ra gửi tin nhắn tới tấp Cô cười thầm Tùy nội quy đã cấm dùng máy di động lúc làm bài Nhưng ai cũng biết Những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra so với mọi ngày trên dạng đường luôn nghe thấy các tín hiệu nhắn tin thì hôm nay vẫn lại yên tĩnh hơn nhiều Xuân Vũ lên nộp bài sớm nhất có lẽ sự việc ở thôn Hảo Lánh vẫn còn dư âm cho nên khi cô lên nộp bài có vô số ánh mắt khác thường đang đổ dồn về phía cô có vài bạn nữ còn thì thầm to nhỏ cứ như Xuân Vũ chẳng phải là người trần gian nữa cũng may vì nửa năm qua cô đã quen với những ánh mắt như thế rồi nên cô chỉ hơi cúi đầu Bước ra khỏi phòng thi Cô giáo bước về ngay ký túc xá Thì thấy Thành Uy vẫn đang ngồi trên giường Tay cầm di động Soạn tin nhắn Thành Uy hết sức chăm chú Cứ như đang làm bài thi gửi cho một nơi khác vậy Xuân Vũ hỏi tại sao không ra làm bài thi Thì Thành Uy nói quấy quá Là hơi bị mệt Vài hôm nữa sẽ thi lại vậy Không nén nổi nữa Xuân Vũ ngồi xuống bên cạnh Hỏi luôn Mấy hôm nay cậu làm sao thế Cứ như là đại biến thành người khác vậy Mình thấy mình chẳng thay đổi gì hết Thành uy quảng máy di động vào cổ Không Cậu đã khác hẳn rồi Nhớ lại mọi việc xảy ra mấy hôm nay Cùng những tiếng thiết tít tin nhắn Cứ như hối thúc Xuân vũ vẫn còn thấy hồi hộp Từ chục ngày nay Cậu cứ nhắn tin Nhận tin bất kể ngày đêm Mình cứ tưởng cậu mới có bạn trai Nhưng xem ra mình đã nhầm rồi Mình không cần cậu bận tâm làm gì Thanh Uy thản nhiên gạt tay Xuân Vũ Rồi chạy ra khỏi phòng Trong phòng chỉ còn lại một mình Xuân Vũ Cô nghĩ Có lẽ mình đã mất đi người bạn thân cuối cùng rồi Cô thẫn thờ nhìn qua cửa sổ Ngắm cảnh bên ngoài cho đến lúc màn đêm buông xuống Nhưng rồi Sau giờ cơm tối vẫn không thấy Thanh Uy trở về Cô đã vài lần gọi điện Mà vẫn không thể liên lạc được Cô định đi tìm bạn Nhưng cả khu trường rộng lớn thế này Biết đi đâu để tìm, Thanh Uy đã ra ngoài trường cũng nên Hay là đã có bạn trai thật rồi chăng? Xuân Vũ cứ đi đi lại lại trong phòng hồi lâu Thế rồi, bất giác cũng đi vòng quanh Giống như đêm qua Thanh Uy đã đi Cô bỗng phát hoảng giật mình, vội ngồi ngay xuống ghế 10 giờ tối, Tiểu Cầm và Văn Nhã đã về Cả hai nói là vừa đi xem triển lãm tranh Thực ra là vì muốn đi xem mặt anh chàng được coi là điển trai kia đó thôi Tiểu cầm chẳng mấy ngạc nhiên vì Thanh Uy đi vắng, bởi tối tối cô đã thường xuyên không về phòng. Tiểu cầm còn cười cười đầy ngụ ý, nói Hay là Thanh Uy đã có anh nào rồi, chúng ta chẳng nên làm phiền chuyện vui của bạn. Xuân Vũ lửa mắt nhìn tiểu cầm, thực ra cô chẳng còn tâm trí nào nói chuyện với các bạn. Chỉ đến 11 giờ cô đã nằm ngủ, nhưng nào có ngủ được, cứ thế đã quá nửa đêm, căn phòng tối om, im ắng đến ngà thở. Xuân vũ nằm trong chăn nhưng tai vẫn lắng nghe mọi động tĩnh cô rất mong có thể nghe thấy các tiếng động khi thanh uy vào phòng tiếng bước chân rất êm tiếng giường và đệm rung nhẹ nhẹ ba giờ sáng thanh uy vẫn chưa về xuân vũ không chịu nổi nữa khi cô đang chợp chân sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng tít tít nhắn tin ở di động của mình xuân vũ dùng chiếc máy samsung có chức năng chụp ảnh cô phải dùng ba tháng tiền công đi làm thêm mới mua được nó Khi mới mua về Đã khiến không ít các bạn phải trầm trồ ghen tị Xuân Vũ cầm máy đang đặt ở đầu giường Thì ra là tin nhắn của Thanh Uy Mẫu tin của Thanh Uy rất xác với thực tế Chỉ vẻn vẹn ba chữ Cứu tờ với Xuân Vũ trượt cảm thấy Ngực mình như bị đâm nhói Cô ngồi bật dậy Nhìn ba chữ trên màn hình Cứu tớ với Cô thầm nhắm lại một lượt Bên tai dường như thực sự văng vẳng giọng nói quen thuộc của Thanh Uy Thanh Uy gặp chuyện trắng lành hay sao? Cô vội bấm máy gọi điện cho Thanh Uy. Máy của Thanh Uy cứ gieo chưa ngoài, nhưng chủ nhân không nghe máy. Thanh Uy, tớ, tớ sẽ ra với cậu. Xuân Vũ thầm nói với mình. Cô trả xuống giường, bật đèn trong phòng và gọi cả Tiểu Cầm và Nhã dậy. Cả hai đang say giấc đồng bị gọi dậy đều ngơ ngác. Xuân Vũ đưa cho hai bạn xem tin nhắn vừa rồi của Thanh Uy. Tiểu Cầm bấy giờ mới hiểu ra, chớp mắt nói. Có gì mà nhớ nhác lên Bạn ấy chỉ đùa với cậu cũng nên Không, Thanh Uy không quen như thế đâu Cậu ấy không thể nói dối tớ Nhưng chính cậu nói là mấy hôm nay Thanh Uy đã thay đổi rồi kia mà Lỡ cậu ấy cầu cứu thật thì sao Biết đâu nửa đêm gặp phải kẻ xấu Là thân con gái thì tự vệ làm sao được Vặt nhã vừa mặc áo vừa nói Đêm hôm khuya khắc thế này Biết tìm cậu ấy ở đâu bây giờ Nhưng Xuân Vũ đã quyết ý Cô nhanh chóng mặc thêm áo rồi chạy ra khỏi phòng gió lạnh đang thốc qua hành lang giữa đêm đông âm u xuân vũ vẫn lạnh run mặc dù cô đã mặc thêm chiếc áo khoác khá dày kể từ sau sự kiện ở thôn hẻo lánh cô trở nên rất sợ bóng tối không dám đi đêm hôm một mình nhưng lúc này xuân vũ không hề thấy sợ hãi vì cô hiểu rằng thanh uy đang kêu gọi cô xuân vũ đến gặp thầy giáo trực ban kể về tình hình thanh uy có thể đã gặp chuyện không may Nhưng ông ta lại bán tính bán nghi Vì lâu nay đám sinh viên trường bày bao trò tay quái Khiến không ít giáo viên phải chóng mặt ù tai thầy giáo an ủi Xuân Vũ Dặn cô đừng quá lo lắng Giả sử phải trình báo mất tích Thì cũng phải sau 24 giờ vóng bóng đương sự Và lại Đang đêm hôm Cũng không thể tập hợp người được Ông nói sẽ có biện pháp để tìm Thanh Uy Và khuyên Xuân Vũ hay trở về ngủ đi Hết cách Xuân Vũ đành về phòng vậy tiểu cầm và văn nhã đều ngủ lại rồi sân vũ thì không thể ngủ nữa cô ngồi trên giường tâm trí rối bời không biết nên làm gì đây cô nhìn các đồ dùng của thanh uy thấy chiếc ví đầm vẫn để lại đúng thế chiều nay thanh uy lúc ra khỏi phòng chỉ đeo trên cổ chiếc điện thoại di động chứ không cầm theo thứ gì khác nếu không đem theo ví thì không thể đi ra khỏi trường vì có thể là trong người không có tiền vậy thanh uy đang ở đâu đó trong trường nhưng Liệu có thể là ở chỗ nào? Cô nhớ lại mọi hành động khác thường của Thanh Uy hơn chục ngày qua. Ngoài chuyện rất hay nhắn tin, thì chiều qua, Thanh Uy rủ cô đến tòa nhà ma chụp ảnh ở đó, rồi phát hiện ra một bóng đèn bí hiểm. Tòa nhà ma? Hay là chiều nay Thanh Uy lại đến tòa nhà ma? Xuân Phụ không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng ngoài nơi ấy ra, liệu bạn ấy có thể đi đâu? Một sự thôi thúc kỳ lạ bỗng dâng trào Xuân Vũ thấy mình hết sức can đảm giống như cách đây nửa năm trong chuyến lữ hành như một cơn ác mộng đi đến cái thôn hẻo lánh kia Sự thôi thúc khiến Xuân Vũ lập tức quyết định phải đến ngay tòa nhà ma để tìm Thanh Uy Không thể để đến mai, phải đi ngay Thanh Uy đang cầu cứu mình coi chừng nếu muộn quá thì không kịp mất Cô mời tù tìm chiếc đèn pin mà cô đã dùng nó trong chuyến đi thôn vắng hồi nọ Cô cứ ngỡ đã vứt nó đi rồi Thì ra nó vẫn nằm im ở đây Cô chọn thêm chiếc khăn lên đầu Che gần kín khuôn mặt Cầm đèn pin chạy ra khỏi phòng Không nên lại đến gặp thầy giáo trực ban Vì nhà trường đã cấm sinh viên bước vào tòa nhà ma Để nói chuyện Thì khác nào tự chui đầu vào dọ Cô đành liều lĩnh Lùi ra khỏi ký túc xá, Bước đi trong đêm Hơn 3 giờ sáng Gió Bắc mặc sức thung hoành Xuân Vũ thấy mình can đảm hết như cách đây nửa năm Ánh đèn đường trong trường chiếu dọi, cô chạy chậm chậm về hướng tòa nhà ma. Cũng giống như hôm qua, Xuân Vũ rẽ vào ngách hẹp bên cạnh rồi đến trước tòa nhà. Gió rét căm căm, không thể nhìn rõ tòa nhà. Ánh đèn pin lia vào hầu như chẳng trợ giúp được gì. Cô nới lòng cái khăn trùng trên mặt, thở hít thật mạnh, hình như lưng cô nhớm nhớp mồ hôi. Tuy nhiên, Xuân Vũ ngửi thấy một thứ mùi lạ lạ trong gió khiến cô bất giác dân bước tiến thêm mấy bước. Chỗ này là vị trí Thanh ý đứng đi chụp ảnh chiều hôm qua. Cô nhìn lên cửa sổ tầng 2, thì thấy ở một ô cửa có ánh sáng lờ mờ. Tim Sơn Vũ như muốn nhảy bật ra rồi, vì cô nhận ra nơi có ánh sáng đó là cửa sổ thứ tư, tính từ bên phải. Và bóng người bí hiểm xuất hiện trong bức ảnh kia, cũng đã xuất hiện ở cửa sổ này. Ô cửa sổ thứ tư, bên phải, tầng 2. Trong căn phòng đó có cái gì vậy Chẳng lẽ đây là nhà ma thật Một khu nhà đã bị niêm phong hơn chục năm nay Bỗng đang đêm lại có ánh sáng Chuyện chỉ có ở trong các bộ phim kinh dị Này đang hiện hiện ngay trước mắt Xuân Vũ Bộ cửa số lờ mở ánh sáng Và bóng người bí hiểm kia Người phụ nữ ấy là ai Sau một lúc do so dự Xuân Vũ vẫn bước về phía trước Tay dọi đèn pin Và thấy cánh cửa chỉ kép hờ Lạ thật Cửa chính của tòa nhà lại hé ra Cứ như là mở sẵn để đón cô bước vào Nhưng cô còn nhớ rất rõ Trừ qua cửa này vẫn khóa chặt kia mà Vậy ai đã mở khóa Nhưng khỏi cần nghĩ nhiều nữa Cửa đã mở Thì tội gì mình không vào xem sao Đám nữ sinh Hãy nghe các chuyện đồn đại về nhà ma Ai cũng sưởng ra gà Nhưng Xuân Vũ Đã trải qua chuyến đi thôn vắng Thì chuyện này chẳng là gì Không Đây có là nhà ma gì đâu, chỉ là tòa nhà bị khóa kín lâu năm mà thôi." Cô thầm tự động viên mình rồi giơ đèn pin thận trọng bước vào nhà ma. Đang đêm bước vào nhà ma, chẳng khác nào bước vào ngôi mộ cổ. Hành lang trước mắt cứ như là một mê cung dưới lòng đất. Bụi bốc tung lên dưới ánh đèn, chỉ thấy các đốm trắng lan tăn, tương phản rất mạnh với bóng tối vây quanh. Sơn Vũ đi vòng quanh mấy lượt, thực ra chẳng thấy gì. Cô cả không dám bước vào các căn phòng Vì cô chợt nhớ đến cảnh cuối cùng Trong bộ phim Dự án Phù Thủy Play Cầu thang đây rồi Xuân Vũ hít vào một hơi thật sâu Rồi từ từ Bước lên tầng 2 của tòa nhà ma Hành lang tầng 2 có phần sạch sẽ hơn Cô dựa vào trí nhớ để nhầm tính Áng chừng đến căn phòng cô muốn tìm Cô đi về phía bên phải tòa nhà Cô đếm cho chuẩn Có lẽ là phòng này cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ đẩy cánh cửa quả nhiên có một chút ánh sáng yếu ớt cô bỗng cảm thấy kinh ngãi thấu tim gan thò đầu nhìn vào thấy đây vốn là một phòng học không rộng phía trên bảng đen có một bóng đèn ánh sáng trắng nhờ nhờ tỏa ra những tia sáng dìu dịu ai bật đèn nhỉ xuân vũ rón rén bước vào trước hết cô chú ý đến ô cửa sổ chiều qua Ai đã đứng ở đó? Bỗng cô ngửi thấy một mùi lạ lạ. Cô đi qua từng hàng ghế theo kiểu cũ, hướng tới cái mùi đó. Thanh uy, Xuân Vũ không nén được, cô kêu lên. Đúng, Thanh uy đang nằm trên nền nhà, vẫn mặc bộ quần áo chiều qua. Cô nằm ngửa, vẻ mặt vô cảm, mái tóc dài xõa tả tơi trên nền nhà. Xuân Vũ vội lao đến bên bạn và nhận ra miệng Thanh uy đã dỉ máu, cái mùi kỳ lạ vừa nãy có lẽ là mùi máu cô đưa tay rời lên mặt thanh uy và lập tức rồi phát ngay lại như bị điện giật người thanh uy lạnh toát một nỗi sợ hãi bỗng chạy xuống thân thể xuân vũ cô run rẩy ngồi sụp xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh uy sự kiện hãi dần biến thành nỗi đau xót thanh uy đã chết một sự thật hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa dù xuân vũ không còn tin ở mắt mình thì cũng phải tin ở nỗi đau xót đang dâng lên trong cô. Cô ngẩng lên, nhìn căn phòng học bỏ trống bao năm trời. Ngọn đèn phía trên tấm bảng đen vẫn hắt ra ánh sáng yêu ớt. Cứ như nó vừa đến từ một thế giới khác. Đây là nhà ma ư. Những giọt nước mắt mặn mặn, trào ra từ từ. Sơn Vũ cảm thấy con tim mình đã xuống vực sâu không đáy. Đôi mắt cô nhòa lệ. Cô chợt nhìn xuống ngực thanh uy. Chiếc di động Nokia màu đỏ vẫn đang sáng. Hình như lại có một tin nhắn mới không rõ sức mạnh từ đâu ra một cách vô thức xuân vũ cầm di động của thanh uy lên quả nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn chưa được đọc đây là tin nhắn cuối cùng mà di động của thanh uy nhận được một dòng tiếng anh game over một đêm kinh hoàng phải thanh uy đã chết sau nửa năm trời xuân vũ đã phải trải qua một nỗi đau vĩnh biệt và cũng bắt đầu từ đây cô lại bị cuốn vào một chuỗi những thể nghiệm rùng rợn không sao tưởng tượng nổi từ mờ sáng sau khi bất ngờ phát hiện ra thi thể của thanh uy trong tòa nhà ma xuân vũ U báo cáo ngay với nhà trường thoạt đầu thầy giá trực ban vẫn ngờ ngợ không dám tin nhưng khi chạy đến hiện trường thì ông mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thi thể thanh uy được chuyển ngay đến bệnh viện kết luận về nguyên nhân tử vong lại càng khiến người ta thất kinh các bác sĩ phát hiện thấy lưỡi của thanh uy đã bị cắn đứt rất sâu máu trào ra chảy vào khí quản vì thế cô đã bị chết nhạt khả năng duy nhất là thanh uy đã tự sát vì khám nghiệm vết đứt ở lưỡi cho thấy hoàn toàn khớp với đặc điểm hàn răng của thanh uy chỉ có thể là chính thanh uy đã cắn lưỡi tin này khiến cho mọi người vô cùng sửng sốt thật chẳng khác nào cắn lưỡi tự tử trong tiểu thuyết võ hiệp hoặc bị rút lưỡi trong các câu chuyện cổ xưa nghe nói Sự cố này chỉ xảy ra trong một vài cuộc thi đấu thể thao Khi vận động viên va chạm nhau quá mạnh Vô tình tự cắn phải lưỡi Máu tràn vào Làm tắc khí quản rồi tử vong Nhưng tại sao phải tự sát bằng cách kỳ cục này Hình như trong thực tế Chẳng có vụ việc nào như thế cả Khi ăn cơm Có thể sơ y cắn vào lưỡi Nhưng cũng thấy đau bút đến tận tim nữa là Sao lại tự cắn lướt lưỡi của mình Cái chết của Thanh Uy Trở thành một điều bí ẩn Xuân Vũ rành rành vô tội Nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy Kể từ sáng ngày hôm sau Cô đã bị nhà trường gọi lên nói chuyện vài lần Cô chỉ có thể kể lại tất cả những điều mình biết Nhưng những chuyện đó thật quá ly kỳ Ngay cả các thầy giáo vốn rất tin ở cô Cũng phải ngờ ngợ. Để chứng minh cho lời nói của mình Xuân Vũ bèn mở máy tính trong phòng ký túc xá Trong đó vẫn lưu lại bức ảnh chụp trước cửa tòa nhà ma Nhưng khi bật máy Cô mới thấy nó bị nhiễm virus nghiêm trọng Không thể chạy được Một giảng viên máy tính đến kiểm tra Mới biết ổ cứng đã bị virus phá hủy toàn bộ dữ liệu trong đó Dù đem đi sửa cũng không ăn thua Xuân Vũ lại đưa chiếc máy ảnh kỹ thuật số của thành Huy ra Thì ảnh lưu trong đó cũng đã bị xóa mất Có lẽ hôm sau đó Khi nạp ảnh vào máy tính rồi thành Huy đã tự xóa đi cũng nên Phải chăng ở thế giới xa xăm vô hình Có một sức mạnh nào đó đang thao túng vận mệnh của họ Xuân Vũ không sao lý giải nổi toàn bộ sự việc, có lẽ bức ảnh kỹ thuật số ấy thực ra chỉ là ảo giác của cô. Cô chưa từng chụp ra nó, không, rõ ràng là Nam Tiểu Cầm và Hứa Văn Nhã đã nhìn thấy bức ảnh đó. Nhưng hiện giờ cả hai đều đang quá sợ về chuyện Thanh Huy. Không dám tiếp tục ở căn phòng có người chết này nữa, chẳng rõ hai cô bạn đã lánh đi đâu rồi. Xuân Vũ đành ngồi nhớ lại về bức ảnh bí hiểm đó. Khung cảnh tòa nhà u ám, Thanh Uy đứng phía trước Về mặt vô cảm, bóng người trên cửa sổ tầng 2. Trời ạ, có vẻ đó như là một bức ảnh cuối cùng để lại. Cô cố nhớ lại thật tỉ mỉ. Đúng, rất có vẻ là như thế. Khung nền được lựa chọn cùng vẻ mặt của Thanh Uy đều giống hết bức ảnh treo ở căn phòng truy điệu. Hay là Thanh Uy đã có linh cảm rằng mình sẽ chết nên mới chạy đến trước tòa nhà ma để chụp bức ảnh cuối cùng để lại? hay là vì cố để lại một thông tin đặc biệt nào đó trong bức ảnh, ví dụ bóng đèn ở cửa sổ tầng 2. Xuân Vũ lắc đầu thật mạnh, không muốn nghĩ tiếp nữa, dù sao bức ảnh ấy cũng không còn. Có điều, tuy Thanh nguy đã được xác định là tự sát, nhưng Xuân Vũ vẫn bị các thầy và các bạn nghi ngờ, cùng nghĩ, phần này mình đã thật sự bị rơi vào mê cung không có lối thoát, không thể tìm ra sự thật. Chiều hôm đó, Xuân Vũ đi cùng thầy sao đến bệnh viện Cô muốn nhìn lại thi thể Thanh Huy Thi thể Thanh Huy đặt trong buồng lạnh Lúc này các vết máu trên môi Thanh Huy Đã được lau sạch Vẻ mặt vẫn bình thản Chỉ nhợt nhạt vì đã không còn sức sống nữa Những làn hơi lạnh với gương Thanh Huy Trông như cõi tiên trên trời Thanh Huy không còn bất cứ khổ đau nào nữa Đam đam nhìn Thanh Huy hồi lâu Xuân Vũ chảo nước mắt Bên tai cô hình như còn vắng vẳng giọng nói của bạn Cô mong sao Tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng bao giờ ác mộng mới kết thúc kể từ năm nhất đại học thành uy là bạn thân nhất của cô các nam sinh vẫn thường ví các nam sinh vẫn thường ví hai người là hai đó hoa vàng đẹp nhất khoa họ luôn bên nhau như hình với bóng khiến các bạn nữ phải trầm trồ và cũng ghen tị nữa hồi đó thành uy luôn rất ít nói còn nỗi niềm gì cũng luôn giấu kín trong lòng hai năm sau đó thành uy đã cởi mở hơn rất nhiều Cũng đã thân với vài bạn nam rồi Nhưng tất cả đều đã chấm dứt Vì sự kiện ở thôn hẻo lánh cách đây nửa năm Nên nhiều bạn đã nhìn Xuân Vũ khác đi Hình như cô thật sự là một thứ quái vật chẳng lành Chỉ có Thanh Uy vẫn giúp cô nhanh chóng ổn định Trở lại hòa nhập với sinh hoạt nhà trường như bình thường Tiểu cầm và văn nhã được Thanh Uy động viên Nên cũng vui vẻ kết nạp Xuân Vũ về phòng ở Thanh Uy, người bạn tin cậy nhất của cô Giờ đây chỉ còn phần xác lạnh lẽ nằm đây Chỉ không rõ cái lưỡi của cậu có cản trong miệng hay không. Xuân Vũ bỗng quên hết mọi sợ hãi. Cô đưa tay vướt ve cánh tay của Thanh Uy, cánh tay của người chết. Các ngón tay lạnh giá như băng. Mấy hôm trước, Thanh Uy còn sống vui tươi là thế. Họ cùng hít thở bầu không khí trong căn phòng, ngủ chung một cái giường tầng, gần nhau trong gong tấc. Thế mà hôm nay, hai người đã ở hai thế giới. Xuân Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại có can đảm thế này. Ngày trước, Hệ trong gia đình họ hàng có người già qua đời, cô nào có dám nhìn. Này cô đang nắm tay Thanh Uy không chút sợ hãi. Những giọt lệ tươn trào rơi xuống khuôn mặt trắng bạch của Thanh Uy. Nhưng nước mắt ấm ấm cũng không thể nào đánh thức người đã yên giấc ngàn thu. Ba ngày sau, Thanh Uy được đưa đi hỏa táng. Điều khiến mọi người không ngờ là Xuân Vũ lại không đến dự buổi lễ vĩnh biệt Thanh Uy. Ai cũng đoán rằng Xuân Vũ không ra tiễn bạn vì sợ rằng mình đau sót mà khóc than vật vã không hay. Cô còn sợ hơn nữa là những ánh mắt soi mói của mọi người đối với cô chỉ ít là trong tiềm thức của nhiều người. Có lẽ Xuân Vũ là nhân vật suối quẩy đã đem lại vạn xấu cho Thanh Uy. Nhưng chẳng ai biết rằng trong khi Thanh Uy được đem đi hỏa táng thì Xuân Vũ đã khóc suốt một ngày trời. Ngày thứ hai sau khi hỏa táng Bà mẹ Thanh Uy đã đến căn phòng kế túc xá để thu xếp các vận dụng Thanh Uy để lại. Xuân Vũ ở bên bà, cô chị im lặng cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi. Bà mẹ cũng không trách cứ gì vì bà biết Xuân Vũ là bạn rất thân của Thanh Uy. Trước đây Xuân Vũ nghe nói Thanh Uy có một chị gái hơn cô 2 tuổi, cũng từng học ở đại học này nhưng đã chết, không rõ vì nguyên nhân gì. Nếu đúng là thế thì bà mẹ Thanh Uy đã mất đi hai cô con gái. Bà đã phải đau khổ gấp bội. Nhưng bà mẹ hầu như không nói một câu, hình như bà đã khóc cạn nước mắt. Bà chỉ lặng lặng, thu dọn các di vật của Thanh Uy vào một hộp cát tông lớn. Rồi bưng ra khỏi khu ký túc xá nữ sinh. Xuân Vũ cũng theo bà xuống sân. Bà lấy các viên phấn, vẽ trên sân một cái vòng tròn, rồi lấy các di vật trong hộp cát tông ra đặt vào trong đó đã có rất nhiều nữ sinh đến vây quanh, họ không hiểu là chuyện gì. Bà mẹ châm lửa đốt chiếc váy trắng của Thanh Uy, đó là chiếc váy ngủ Thanh Uy đã mặc đêm hôm nọ, rồi lượn vòng quanh trong phòng như bị chúng ta. Lúc này Xuân Vũ mới hiểu bà định làm gì, phải đốt các vật dụng mà người đã khuất từng dùng khi còn sống, gửi xuống âm tà địa phủ thì may ra hồn ma mới có cái mà dùng. Mấy nhà năm qua. Người Trung Quốc vẫn hỏa thiêu các vật dụng của người chết như thế này Xuân Vũ cũng nhớ rằng Người nhà mình ngày trước cũng từng hỏa thiêu quần áo của các cụ già trong họ hàng Sau khi chết Bà mẹ Thanh Uy quỳ bên cạnh vòng tròn Lần lượt đốt lại quần áo của con gái Kể ra thì nội quy nhà trường cấm đốt lửa trong trường Nhất là khi thời tiết khô hanh Nhưng không ai dám ngăn cản bà Mọi người đều hiểu nỗi bi thương của bà mẹ các vật dụng đựng trong hộp cát tông sắp bị đốt hết từng thứ một trần vũ đều rất nhớ từng bộ quần áo của thanh uy từng cuốn sách thậm chí cả các thứ lặt vặt như thuốc đánh răng và bàn chải của bạn tất cả đều bị ném vào lửa phòng phấn hình tròn còn có một cái cửa có lẽ là lối ra để gửi các vật dụng hỏa thiêu xuống âm phủ cuối cùng chiếc di động màu đỏ của thanh uy cũng bị ném vào lửa và kim loại bị đốt còn quạ nhăn nhúm nhìn chiếc di động bị đốt bỏ Xuân Vũ bỗng nhớ tới một tin nhắn cuối cùng Phải, tin nhắn Chiếc di động của Thanh Uy có lẽ ẩn chứa những bí mật quan trọng Khi Xuân Vũ hiểu ra thì đã quá muộn Nhiệt độ cao đã khiến các linh kiện bên trong lở lói Bốc mùi khét lẹt Không kịp nữa rồi, bộ mạch bên trong đã bị nướng trụi. Xuân Vũ thở dài, thẫn thờ nhìn chiếc di động biến thành một nhúm phế liệu Toàn bộ vật dụng của Thanh Uy để lại trong phòng Chỉ còn là một đống rúng gió Xèn lẫn cho bụi Đám lửa hướng tới âm phủ đã tắt Đến lúc này Bà mẹ Thanh Uy mới bật khóc Một bà mẹ khổ đau và đầy nghị lực Sau khi bà đi rồi Xuân Vũ vẫn đứng ngay ở đó Trước mắt cô là một vòng tròn Bên trong là đám nham nhở cho than Cô nghĩ ngợi thể xác con người đã không còn Nếu vẫn để lại trên đời các vật dụng thân thiết với họ như quần áo lót khăn quàng thuốc đánh răng thì chúng vẫn còn mang hơi thở vào hình bóng của chủ nhân hoặc có lẽ là một phần của sinh mệnh chủ nhân cho nên phải đốt đi thì mới thật sự là hỏa táng theo chủ nhân xuân vũ gật đầu chắc chắn là như thế rồi vừa nãy khi nhìn quần áo của thanh uy đang cháy cô có cảm giác như thanh uy đang ở ngay trước mặt cô mặc những quần áo đó và cùng cháy với chúng cùng biến thành tro bụi rồi bị gió lạnh thổi bay lên không trung cao vời vợi, rồi lên thiên đường hay xuống địa ngục đây. Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Văn Nhã cũng đã về phòng, nhưng Tiêu Cầm thì không rõ còn ẩn náu ở đâu. Xuân Vũ đã có người đi nói chuyện, nhưng Vân Nhã chỉ chán ngán ngượng ngực nhìn cô rồi nằm đắp chăn, người si động ra chơi trò chơi, không thiết nói chuyện với Sơn Vũ. Xuân Vũ cũng đành chịu vậy Cô lại nhìn cái giường tầng dưới Vốn thuộc về Thanh Uy, Trống trơn không còn gì nữa Ngày điện trải giường cũng đã bị đốt đi Người đi Giường bỏ trống Bầu không khí trong phòng bức môi đến ngạt thở Hai cô sinh viên vẫn lẳng căn với nhau Rồi tắt đèn Đi ngủ Nghĩ tầng dưới đang bỏ trống Xuân Vũ không sao ngủ được Hình như tầng dưới không có người ngủ Thì người tầng trên cũng ngủ không yên Cả chiếc giường trên nặng dưới nhẹ cứ rung rung trao đi thực ra đó chỉ là do xuân vũ tưởng tượng nhưng vì cô đã quen ngủ tầng trên thanh uy ngủ tầng dưới Đêm đông giá lạnh mà vắng thanh uy nên cô không biết sẽ ngủ ra sao đây nằm trong chân xuân vũ cũng không dám thở mạnh cứ như là hệ có bất cứ động tĩnh gì thì chiếc giường sẽ sập xuống xuân vũ bỗng nghe có tiếng động khe khẽ ở giường đối diện chính là văn nhã rồi đến tiếng bước chân mở cửa đi ra khuya thế này, văn nhã ra ngoài làm gì Xuân Vũ hồi hộp chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy bạn trở vào, dù đi toilet cũng chẳng thể lâu như thế Trong phòng chỉ còn một mình Xuân Vũ bên ngoài là màn đêm gió lạnh đang thổi Xuân Vũ nằm trong tràn ấm lại càng không dám cựa quậy chỉ sợ ở chiếc giường lại rung lên bỗng cô thấy di động của mình có tín hiệu tin nhắn tiếng tít tít hối thúc khiến xuân vũ lập tức nhớ đến cái đêm mà thanh uy gặp nạn lưng cô lại nhấp mồ hôi hình như tiếng chuông đang nhói vào ngực cô sau một lát do so dự cô đưa tay cầm di động đưa vào trong chăn chân chùm kín đầu ánh sáng màn hình hắt vào mắt xuân vũ cô co người trong chăn nhìn màn hình cứ như là cầm đèn pin tiến vào sân động chẳng khác gì vào sơn động phát hiện ra U linh xuân vũ nhìn thấy màu tin nhắn giữa đêm khuya cô xin đứt thét lên đây là tin nhắn do thanh uy gửi đến tuy không dám mở mắt mình nhưng rõ ràng là cột người gửi ghi rõ hai chữ thanh uy mọi ngày họ thường nhắn tin cho nhau thanh uy là người gửi nhiều tin nhắn nhất cho cô ở đây không thể có sự nhầm lẫn cô nhìn dòng thời gian vậy là gửi tin nhắn cách đây 2 phút nhưng thanh uy đã chết rồi kia mà máy của thanh uy cũng đã bị bà mẹ tiêu hủy ngày di động cũng chẳng còn thì tin nhắn này phát đi bằng cách nào Dù chuyển số sim sang một chiếc di động khác, nhưng chủ nhân đã chết. Mấy hôm nay cũng không có ai đục đến chiếc máy của Thanh Uy, thì sao có thể bị chuyển đổi được? Chỉ có duy nhất một khả năng là u Linh đã phát ra tin nhắn này. Sơn Vũ nhớ cái đêm hôm nọ, cô bỗng nhận được tin nhắn. Cứu tớ với cô Thanh Uy, sau đó đã xảy ra chuyện đáng sợ kia. Nhưng Thanh Uy đã hóa thành tro bụi, mà vẫn nhắn tin cho cô được. Có thật là như thế không? Tin nhắn này là gì nhỉ? Xuân Vũ nằm trong chăn tay run run đến mấy phút Rồi cô cũng đặt tin nhắn của U Linh Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? Lại là cái câu hỏi chết người này Cô thấy toàn thân lạnh toát Không khí trong chăn Hầu như khiến cô ngạt thở Đành kéo chăn thò đầu ra thở dốc Lúc này cô mới thấy chán mình đẫm mồ hôi Căn phòng vẫn tối đen Xuân Vũ không để ý đến giá lạnh gì nữa Chỉ mặc áo lót Cô ngồi dậy bật đèn đầu giường Ánh sáng dịu dịu hắt vào chiếc di động Samsung của cô Địa ngục tầng thứ 19 Xuân Vũ khẽ nhẩm lại một lượt Đêm hôm nọ Thành Uy đi lượn vòng mỏng trong phòng Cũng đã nói ra câu này Khiến cả ba cô bạn đều sợ hết hồn Này Thành Uy đã chết Mà lại gửi cái tin nhắn di động Vẫn là câu hỏi này Vậy là chuyện gì đây Xuân Vũ sợ tái mặt Không thể hiểu ra sao nữa Địa ngục lẽ nào thanh uy đã xuống địa ngục đây là tin nhắn từ địa ngục đầu óc xuân vũ hoàn toàn rối bời không hiểu là kinh ngạc hay khiếp sợ hình như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đã lôi cô vào một mê cung hỗn loạn cô bỗng dùng mình lẩm bẩm như một kẻ tâm thần thanh uy đã nhắn tin thì mình phải nhắn trả lời mới phải cô khoác chăn lên người ngón tay phải run run Bấm trên bàn phím di động mấy chữ. Thanh Uy, có phải là cậu thật không? Sau khi chững lại vài giây, tin nhắn đã được gửi đi. Cô thở ra một hơi thật dài và cảm thấy người mềm nhũn ra. Chẳng rõ Thanh Uy ở địa ngục có nhận được không? Cô vẫn chùm chăn ngồi trên giường. Ánh đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt. Cô nghĩ, chắc sắc mặt mình rất nhợt nhạt, cứ như con cừu non lạc đường. Thời gian... Từng giây, từng giây trôi đi, bảo mòn con tin Xuân Vũ. Bỗng nhiên, tiếng tít tít tin nhắn gieo lên, màn hình nhấp nháy. Xuân Vũ xem đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm. Cô hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cái chậm chậm nhấn nút. Một tin trả lời của Thanh Uy. Hoàn ngành bạn đã đến địa ngục.